Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếpuyện thất tình mệnh của tác giả danh rac được thể hiện qua dòng đọc của gì đi mời các bạn cùng nghe Trừng bà Sưng cuồng Mọc tịch Khi màn đêm buông xuống Cũng là lúc Những cái xấu bắt đầu trỗi dậy Bọn nó có muôn hình vạn trạng Nên muốn đối phó hay tiêu diệt hết Đó là một việc vô cùng khó khăn Không thêm những âm hồn ngạ quỷ này Bọn nó được hình thành Từ những tâm địa độc ác Và ích kỷ của con người Chính vì thế mà hôm nay cả làng đang phải gồng mình Để đối phó, để mong giữ được mạng sống Nhưng mà chuyện đang càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều Hàng trăm con người đang nằm ngon giấc Nhưng đâu hay mối nguy hiểm đang tiến tới Và tính mạng của họ chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc Mộc tinh là một yêu tinh có pháp thuật rất cao thầm Nó được coi là một trong những Phật quỷ tinh vương Đã từng làm kinh động tam giới Từ hàng ngàn năm qua Cái khó đối với mộc tinh chính là Nó có thể hóa thân thành những cây Mà không một nhãn thần nào có thể soi ra được Nên chúng có thể lạnh tránh một cách dễ dàng Vài trăm năm qua không một ai tìm ra được tung tích Thế nhưng hôm nay bọn chúng lại xuất hiện ngay chỗ Mà nhân đang ra sức Bảo vệ cho người dân Sương cuồng chính là những cây cổ thụ Có tuổi đời lên vạn năm Do sống lâu Nên hấp thụ linh khí của trời đất rất nhiều Vì thế mà dần dần Bọn chúng đã tiến hóa thành yêu tình Nhưng lại có một vấn đề Khiến không ít thần Phật Cũng không hiểu Đó là sương cuồng Vì sao có thể hấp thụ được linh khí của trời đất Và âm lực vô song của âm ngục Từ đấu Chính vì thế mà Sương Quảng có thể linh hoạt Sử dụng mọi phương pháp Để đối phó với các thần Trong các cuộc giao tranh và thời kỳ sơ khai Có lẽ nhân không biết Một điều rất quan trọng Vì cứ nghĩ phong ấn của mình Có thể ngăn được cả một tình Nhưng sự thật Thì chẳng phong ấn nào Mà nó không phá giải được Đến nhân không hề ai biết Mối nguy sẽ tới bất ngờ Và anh sẽ không bao giờ trở tay kịp Lúc này trời cũng đã bước sang giờ tì Nhưng không hiểu sao ở ngay nơi nhân Tạo phong ấn Lại có một người đang đứng ở đây Đây phải nói chính là lúc nguy hiểm nhất Bởi ai cũng đang ngủ say Nhưng phong ấn lại có người đang đến định phá Nhưng qua một lúc hắn ta vẫn đứng đó mà không làm gì, xem ra kẻ bi này là ái cớ gì mà hắn lại đến đây bỏ giờ này. Nhưng cũng có thể là người bi đã từng giúp cho nhân và ông Lý thắng cuộc chiến đầu tiên. Tiếng gà dừng gáy báo hiệu cho một bình minh nữa lại về trên thôn bản, hiền hòa. Báo hiệu cho mọi người biết mình vẫn còn nhìn được ánh mặt trời của ngày mới. Bởi ngày lúc sự sống của mọi người rất ngắn ngồi. Nếu chẳng may bọn thầy ta kia quá mạnh, thì coi như số phận của hàng ngàn người sẽ chẳng còn thấy ánh mặt trời của ngày mới nữa. Ông Lý bước ra ngoài sân mà nhìn quang cảnh vừa hài lòng lại vừa luyến tiếc. Bởi không ai biết cảnh vật tươi đẹp hiền hòa này Còn giữ được bao lâu Nhân lúc này cũng bước ra ngoài Để đón không khí của buổi sớm mai Thì gặp ông Lý Nên hai người tàn bụng vòng kiểm tra phong ấn của mình Rồi tranh thủ ngắm cảnh ban mai của núi rừng một lần Vừa đi nhỉ Nhân mới hỏi lại ông Lý Ông bảo mộc tinh nó rất mạnh thế Những phong ấn của mình tạo ra có chặn đường của nó được hay không? Chết rồi! Ông Lý la lớn khi nghe nhân hỏi. Lúc này cả hai nhìn nhau rồi chạy nhanh đến phòng ấn. Bởi ông Lý đã quên nói chuyện nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net